các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe lời vào buồng thay của lão rồi cầm nón bước ra. Hai mẹ con dạo bước trên con đường đất bằng ngang cánh đồng dẫn đến chân đê. Con đường này bao nhiêu năm nay in dấu chân họ và riêng bởi nó là con đường độc đạo để dân làng ngày ngày ra tẩm ruộng. Cánh đồng bao la hai bên đang mùa gặt vỡ, bao nhiêu người ngừng tay lao động, ngẩng đầu nhìn theo hai mẹ con. Họ đều biết cái thảm cảnh vừa xảy ra trong gia đình bà, hai đứa con theo nhau giá tử dương thấy họ muốn bỏ cuộc chạy lại chia buồn cùng bà, nhưng lại ngài khơi dậy vết thương bắt bà phải khóc thêm một lần nữa. Hai mẹ con đến lưng chừng dốc dê thì trời bỗng đổ mưa, mặc dù không có dấu hiệu báo trước. Vì lúc đi trời quang mây tạnh nên bà Lương và họ chỉ có nón chứ không mang áo tươi. Gió ngược chiều thổi mạnh như hạt nước vào mặt mà bà lương thì nắm ruột muốn đi ngay, sợ mất thì giờ. Duyệt lo ao bà mẹ. Ừ hay là mình tạm vào quán nước, mình chờ tạnh bớt hãng đi mẹ ạ. Mẹ đang mệt, con sợ mẹ bị cảm thì khó. Bà lương lắc đầu. Thôi con ạ, cứ sang bên ấy xong việc rồi về, chịu khó vất vả tí đi con. Duyên nhíu mày hỏi. Nhưng mà việc gì? Việc gì mà mẹ phải sang tận bên kia xong ạ? Bà lương thở dài đáp. Ôi giời Mẹ mà không tìm được xác chị con mà chôn cất cho tử tế thì mẹ ấy náy lắm. Ta muốn nó nằm cạnh mình, anh nó biết chưa? Chưa nói dứt câu, bà đang ngẹn ngào như có vật gì chặn lấy cổ. Duyên nén tiếng thở dài lặng lẽ theo mẹ lại mến tỏ. Cô đứng nhìn mặt sông mênh mông mờ mờ dưới làn mưa dày đặc. Chờ khá lâu mới có chuyến đò ngang, hai mẹ con leo lên thì toàn thân đã bắt đầu thấm lạnh lên bờ bên kia lại phải đi bộ thêm một quãng khá xa trên khúc đường lầy lội mới đến căn nhà nhỏ có treo hình bát quái trước cửa. Bây giờ duyên mới biết mẹ cô đi tìm người lên đồng, nhờ họ gọi hồn hậu về cho biết xác cậu nằm ở đâu để bà mang về chôn. Duyên nhìn mẹ sát xa như sát mối trong ruột, nhất là từng ngực bà chở xuống đã ướt đẫm, đang run lên vì nước mưa thấm lạnh vào cơ thể. Muốn gọi hồn thì trước hết phải có hồn mới gọi được chứ. Hậu còn sống lù lù đã chết đâu mà gọi hồn. Duyên đưa tay đập cửa và gọi. Có ai trong nhà này không? Làm ơn mở cửa cho chúng tôi vào với. Duyên dứt câu thì cánh cửa hé mở. Một người đàn bà tuổi khoảng 40, mặc áo tứ thân yếm đào váy lính, vấn tóc chần, cất tiếng hỏi hai mẹ con. Ở bên kia sông Sang đấy phải không? Bà Lương giật mình quay sang nhìn Duyên thật nhanh như thầm nói, cô đồng giỏi quá, sao cô biết chúng tôi từ bên kia xong? Đối với duyên thì chẳng có gì đáng phục, đó chỉ là một câu đoán mò cầu may mà thôi. Nhìn hai mẹ con ướt đẫm thì đoán là ngồi chuyến đò ngang chứ khó khăn gì. Hai mẹ con theo gia chủ vào nhà, bỏ nón sắt phách rồi ngồi ghé lên mắt trống. Mùi hương tỏa sang ngào ngạt, cố tình tạo cho căn phòng nhỏ cái không khí trầm mặc nghiêm trang. Đó là nơi làm ăn của cô Đồng Diêu, nổi tiếng khắp tỉnh là có khả năng gọi hồn người chết về để gặp gỡ thân nhân còn trên dương thế. Bình thường cô đông khách lắm, đôi khi còn phải đi xa vì nhiều người nhà giàu hoặc quan quyền tại chức sai đời tớ đến thành cô về tận dinh để hỏi việc. Hôm nay may mắn cô có nhà, lại gặp lúc trời mưa vắng khách nên mới có thời giờ tiếp mẹ con bà lương. Cô ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh cái bàn vuông trải khăn đỏ. Bà Lương toan cất tiếng nhập đề thì cô phát. Nhà có người mới chết phải không? Bà Lương lại càng cảm phục, bà bấm vào vai xuyên để tỏ ý kinh ngạc, nhưng duyên chỉ khẽ nén tiếng thở dài. Nhìn mặt bà thảm lão thế kia thì ai chả đoán được là nhà có người chết, việc gì phải nhờ tới cô đọc. Bà rơm rớm nước mắt, phun ra hết nỗi đau trong lòng để cô đồng cứ theo lời khai của bà mà nói dựa. Cô ghi ngày sinh tháng đẻ của hậu, bấm đốt ngón tay vẽ bổ chú trên mảnh giấy màu đỏ và đặt trong cái đĩa cổ rồi bắt đầu dệu quả. Mặt cô bỗng tái đi, đôi mắt lạc thần hướng về cõi xa xăm, rồi chỉ trong khoảnh khắc, cô cất tiếng hát nỉ non nghe rất thê lương. Thương cha nhớ mẹ sầu bi, đêm ngày lẫn khuất đi về trong nom. Bà lương khóc ngất đi lăn ra chiếu, vì tội nghiệp con gái nặng lòng hiếu thảo mà trời nỡ cướp đi quá sớm. Cô đồng được thể lại càng hát náo nề hơn. Không tròn được nghĩa mẹ cha, chưa đền chữ hiếu hồn đà về âm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net